Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Làm vợ kế. Các tập thuộc bộ chuyện này sẽ liên tục tới lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mấy các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Làm vợ kế. Buổi sáng hôm ấy, Tú Anh bị Quang Triệu gọi dậy rất sớm. Hôm nay hắn có vẻ cao hứng đến kỳ lạ. Cô còn chưa ăn sáng xong, hắn đã thúc giục cô đi thay đồ và trang điểm. Tụ Anh thoạt đầu rất bất ngờ, nghĩ là hắn định đem cô ra ngoài, nên cũng vô cùng vui mừng. Cô trải chuốt ăn mặc đẹp đẽ, Quang Triệu hôm nay còn đứng bên cạnh giúp cô lựa váy áo. Tú Anh định mặc một bộ đầm trẻ trung nhẹ nhàng, nhưng hắn lại yêu cầu cô mặc chiếc váy cầu kỳ sang trọng thuộc bộ sưu tập thời trang thời thượng mới nhất Mà hắn vừa mua cho cô tuần trước Tú Anh liền vừa hồi hộp Vừa hân hoan Chẳng lẽ lần này hắn đi gặp đối tác làm ăn Cũng muốn đem cô đi cùng So với tình cảnh mấy ngày trước Bị hắn lạnh nhạt Thì hiện tại có thể coi là Sự bù đắp thỏa đáng cho cô Tú Anh còn càng hạnh phúc hơn Khi thầy hắn tự tay đeo khuyên tai cho cô Thì thầm nói vào tay cô Em rất đẹp Làm tôi rất vui Hai mắt cô long lanh dạng người Cử chỉ ngọt ngào khoác lấy cánh tay hắn Anh Hôm nay mình đi đâu vậy Chúng ta chuyển nhà Quang triệu bình thản nhét môi cười Chuyển nhà sao Tú anh lại càng kinh ngạc hơn Tại sao lại chuyển nhà Chúng ta dọn đến chỗ đẹp đẽ hơn Cũng rộng rãi hơn Em không thích sao Nụ cười trên môi hắn bỗng đầy tả mị Hắn kéo cô vào xe Tú Anh lúc đó vẫn chưa hết hiếu kỳ Cô nghe đồn hắn có rất nhiều nhà đất Nhưng chẳng phải hắn vẫn luôn yêu thích Biệt thự này nhất hay sao Đùng một cái liền chuyển đi như vậy Làm cô không kịp chuẩn bị gì cả Sao vậy? Không muốn cùng đi Quang Triệu thấy cô còn chần trừ Liền tỏ ra cau mày một chút Không phải Nhưng mà em còn chưa thu dọn đồ đạc Tú Anh vừa thanh minh Vừa vội thắt dây an toàn Để đó cần gì thì bảo người làm về lấy không thì anh mua đồ mới cho em là được Hắn vui vẻ hào phóng nói Quang triệu chở thú anh đến trước cổng một tòa biệt thự đổ sụ khác so với căn nhà họ từng ở thì biệt thự mới này phải rộng đến hơn 3 lần Hắn thân mật ôm eo cô bước vào trong để cô tận mắt chiêm ngưỡng một không gian nội thất vô cùng xa xỉ tưởng chừng chỉ dành cho bậc vua chúa quý tộc Thích không? Quang Triệu liền hỏi cô, khi cả hai đứng cạnh đài phun nước trong đại sảnh. Rất thích, nơi này thực sự đúng là thiên đường, nó thật quá rộng. Từ hôm nay, em sẽ ở đây. Kéo cô vào phòng khách, hắn đã có dự tính của mình. Tú Anh hơi bất ngờ khi thấy có hai người đứng đó đợi sẵn, một người thì cô không thấy làm lạ gì, đó cũng chính là quản gia ở căn biệt thự cũ, còn người bên cạnh là một phụ nữ lần đầu thấy mặt. Chị ta đang mặc bộ đồng phục người giúp việc Ấn tượng đầu tiên Trong đầu của Tú Anh Về chị ta là Xấu quá, kỳ dị quá Thời đại nào rồi mà còn kiểu Xăm mắt xăm môi như vậy Chị ta mới từ nhà quê lên à Nhìn không biết nên đoán là bao nhiêu tuổi nữa Ông chủ Cô Tú Anh Khoan nghênh hai người trở về nhà Quản gia mũ mực cúi đầu trước Trong khi đó Người giúp việc kia lại cứ đứng chơ chơ ra đó Tú Anh liền cảm thấy chị ta thật là trì độn trì ít cũng phải biết học theo ông quản gia chứ không biết ai giới thiệu chị ta vào đây làm nhưng như vậy chắc chắn sẽ khiến Quang Triệu phật ý cho mà xem trái lại Quang Triệu vẫn còn rất cao hứng vừa ôm Tú Anh vừa cười nói đây là người làm trong nhà từ nay em cần gì thì cứ sai bảo ánh mắt hắn quét qua người phụ nữ kia rất nhanh Đủ cười mang theo rất nhiều trào phúng Sau đó Hắn liền dẫn tú anh lên lầu Cô vì hiếu kỳ bèn hỏi hắn Anh Những người làm khác đâu Chẳng lẽ chỉ có hai bọn họ Một quản gia và một người giúp việc Anh không kêu người làm cũ sang đây à Ừ Chỉ có hai bọn họ thôi Quang Triệu mặt ngoài thản nhiên như không Sao lại như vậy Biệt thự này rộng gấp ba lần cái cũ Một người làm sao đủ phục vụ Em đừng đánh giá thấp người đàn bà kia, việc gì cô ta cũng làm được hết thôi. Ánh mắt hắn thoáng hiện ra một chút thâm hiểm. Sau này cần gì cứ sai cô ta là được. Anh dù sao cũng đã trả lương rất cao cho cô ta, cho nên cô ta sẽ tận lực làm việc. Hắn nói rồi lập tức kéo tụ anh vào căn phòng ngủ xa hoa, đẩy cô xuống giường rồi hôn cuồng nhiệt tới tấp. Tụ anh bị cơn sóng tình của hắn lấn át, cũng chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều. Bên dưới lầu lão quản gia giải thích cho Như Quỳnh một lượt những công việc phải làm. Lão dĩ nhiên cũng thấy khó hiểu với việc quang triệu nhất định không thuê thêm người làm mà chỉ để có duy nhất một người giúp việc. Nhưng vì không có gan lớn nên lão không dám mở lời thắc mắc trước mặt hắn. Dẫu sao cũng chỉ là kẻ tôi tớ, ông chủ bảo gì thì lão làm như vậy. Như Quỳnh cẩn thận nghe quản gia dặn dò, cô tỏ ra hết sức tập trung, thậm chí còn cầm giấy bút ghi chép lại lúc nãy thấy Quang Triệu thể hiện một màn kịch quyền quý tượng lưu trước mặt cô lựa chọn im lặng để mặc hắn diễn cô cũng hiểu từ nay về sau hắn nhất định còn thể hiện nhiều hơn mà mục đích lớn nhất của hắn chính là hành hạ trà đạp tự tôn của cô nhắc nhở cho cô thấy ngày hôm nay hắn đã trở nên huy hoàng như thế nào cô sẽ để hắn thỏa thích tìm được niềm vui từ cái thú ấy căn bản Cô thực sự không muốn đấu với hắn Không chỉ vì hiện tại Cô không chống chọi lại nổi hắn Mà căn bản Cô cũng không muốn để tâm Cô lựa chọn cách nhẫn nhục Nhưng không phải là khom cúi hèn hạ Mà là lạnh lùng hờ hững Với tất cả những gì Hắn muốn cô chứng kiến Cô buộc phải bảo vệ Anthony Bảo vệ mẹ mình Và đặc biệt là sự tồn tại Của Hoàng Tấn Khang Chính vì thế Khi ngày hôm qua Hắn muốn cô trở thành người hầu kẻ hạ trong biệt thự để đổi lấy cánh tay của bác trai và anh họ. Cô không nghĩ quá lâu, nhanh chóng chấp nhận. Nếu Như Quỳnh không đồng ý, đừng nói đến hai kẻ vô lại kia mà sự an toàn của những người quan trọng khác đối với cô cũng không được đảm bảo. Quang Triệu sẽ không dừng lại một khi hắn thỏa mãn với trò chơi trả thù này. Công việc của Như Quỳnh cụ thể là Buổi sáng lau dọn sạch sẽ toàn bộ 3 tầng bên trong biệt thự Bắt buộc hoàn thành trước 8 giờ sáng Cứ 3 ngày phải quét sân vườn Làm sạch bể bơi Kara ô tô Buổi trưa 11 giờ và buổi tối 18 giờ Phải dọn xong bữa ăn theo thực đơn Trừ những hôm ông chủ và cô tú anh kia đi vắng Hoa trong vườn Cũng phải chú ý chăm sóc tưới nước, cắt tỉa hợp lý Bể cá cũng phải cho ăn theo giờ Hàng tuần thay nước Ngoài ra Thấy cái gì bụi bẩn đều phải dọn hết Ngay cả rèm cửa, thảm lót sàn Cũng phải thay sạch sẽ, thơm tho Như Quỳnh thầm cười trong lòng Nếu là một căn hộ nhỏ thì không nói Nhưng với một tòa nhà rộng như lâu đài thế này Một người làm sao lo hết khối lượng công việc đó Dù cô có dậy từ lúc gà gáy Lao động chưa đến đêm khuya Cũng chưa chắc đã xong Hắn ta quả nhân rất biết cách làm khó người khác mà Nhưng cô chắc chắn sẽ tìm cách ứng phó, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống như Quỳnh cũng không còn là một cô gái ngây thơ. Thêm vào đó, mấy lần đối mặt vừa qua với Quang Triệu đã khiến cô rút ra nhiều kinh nghiệm từ trong thất bại. Cô sẽ làm việc nhưng sẽ không gồng mình lên để làm hết bằng được số việc đó. Bởi vì dù cô có làm hết, Quang Triệu chắc chắn sẽ thêm yêu sách để hành hạ cô. Mục đích của hắn chẳng phải là thấy được cô khốn khó xoay sở trong lòng bàn tay hắn sao. Vì vậy, cô chẳng dài khờ mà cố gắng vượt qua mức độ đầu tiên này. Mức độ sau chắc chắn còn khó thở hơn. Trước mắt cứ để hắn thấy cô còn đang vất vả trong đống việc này là được rồi. Như Quỳnh đem đồ đạc của mình vào phòng dành cho người làm ở phía sau bếp. Sắp xếp qua loa mọi thứ xong, cô bắt đầu làm việc. Không gắng làm nhanh mà chậm rãi tỉ mỉ làm việc gì chu đáo việc đó trong lúc làm việc để tránh chán nản cô liên tục suy nghĩ về đối sách lâu dài làm thế nào mới khiến hắn nhanh chóng thỏa mãn chán cuộc chơi trả thù này đây hướng khác mà như Quỳnh nghĩ tới chính là cô gái trẻ đẹp đi cùng Quang Triệu đó hẳn là tình nhân của hắn trông họ có vẻ rất mặn nồng cũng có thể dựa vào cô ta để tính cách đối phó một Là khiến cô ta không vừa mắt mà kiên quyết đuổi mình đi Hay là lấy lòng cô ta thật tốt Để cô ta thông cảm giảm bớt việc làm cho mình Cách nào cũng đều có phần mạo hiểm Vì cô không thể phán đoán một cách chính xác Về phản ứng và hành động của Quang Triệu Nếu vô tình chọc tức hắn Sẽ chỉ chuốc lấy bất lợi Tạm thời có lẽ cô nên vừa tập thích ứng Vừa quan sát thêm Trải qua một cơn hoan ái mệt mỏi Tú Anh ủể oải mở mắt, Quang Triệu lúc này đang đứng bên ban công hút thuốc lá. Bóng lưng hắn toát lên một vẻ nam tính cường tráng, khiến phụ nữ phải mê mẩn. Anh! Cô nàng nũng nịu gọi hắn. Quang Triệu không đáp lại, dường như hắn đang chú tâm đến một điều gì khác. Phải đợi Tú Anh gọi đến câu thứ ba, hắn mới quay đầu lại nhìn cô một chút. Hoàn toàn không giống với ban nãy, tình cảm cuồng nhiệt dâng trào. Giọng hắn lúc này vô cùng lạnh nhạt Gần trưa rồi Đi tắm đi rồi xuống dùng bữa Hắn nói rồi lại quay ra phía ngoài Đưa điều thuốc lên miệng hút Tụ anh trở thấy hụt hẫng Lẫn ấm ức Nhưng lại không dám quấy dậy hắn Bậm bạch bước vào phòng tắm Người đàn ông này tính khí thất thường thế Suốt cuộc Cô vẫn không thể nắm bắt được Tâm tư của hắn Quang Triệu vốn là đang từ trên lầu nhìn xuống khu vườn rộng rãi bao quanh biệt thự. Ở đó có bóng dáng của một người phụ nữ đang lúi húi cắt tỉa cây cảnh. Như Quỳnh sau khi dọn bữa trưa, cẩn thận lên bàn, thì liền ra vườn xem xét. Từ nhỏ cô đã yêu thích cây cỏ. Trước đây, dù nhà cửa chật trội, nhưng vẫn luôn có vài chậu hoa đá hay xương rồng nhỏ đặt bên cửa sổ. Mỗi lần nhìn vào chúng, cô tự nhiên sẽ cảm thấy yên bình, dễ chịu. Mãi mê làm lụng, cô cũng không biết rằng Quang Triệu đang thâm trầm quan sát mình nãy giờ. Thực sự có một việc mà hắn không thể tự kiểm soát được. Đó chính là việc hắn mãi không thể quên bất kỳ một ký ức nào với Như Quỳnh. Nhìn cô tỉ mỉ trong non cây cảnh. Trong mắt hắn lại vô tình hiện ra hình ảnh rất nhiều năm về trước. Khi hắn đạp xe chở cô đi rất xa, mua hạt giống hoa. Như Quỳnh, hạt giống hoa này không dễ trồng đâu. Không, em nhất định sẽ trồng nó. Em muốn nhìn thấy hoa hướng dương nở. Vậy anh sẽ trồng cho em. Như Quỳnh, nhà anh có sân thượng rộng rãi. Chúng ta ngày ngày có thể cùng nhau chăm sóc. Thật không, anh đâu có thích trồng cây. Anh sẽ quên tưới nước cho mà xem. Yên tâm, chỉ cần em thích. Nhất định anh sẽ trồng ra hoa. Quang Triệu bực bội dập tắt điếu thuốc còn đang dang dở Xoay người vào phòng, nhấn điện thoại, gọi cho quản gia. Lát nữa bảo cô ta lên phòng dọn dẹp Mặc áo sơ mi vào Hắn định bụng đi xuống lầu Nào ngờ như Quỳnh đến nhanh hơn hắn nghĩ Lúc cô gõ cửa phòng Tâm trạng hắn còn chưa hoàn toàn bình ổn lại Vào đi Giọng hắn bề ngoài lạnh lẽo không thái độ Như Quỳnh bình thản tiến vào Bạn nấy quản gia kêu cô lên dọn phòng ngủ của hắn Thu hết chỗ ga niệm nhầu nát này đi Mang đi giặt sạch Chiến tích còn sót lại trên giường Đủ để thấy cặp nam nữ kia Vừa trải qua vận động kịch liệt đến đầu Quang triệu đảo mắt Nhìn qua cô rất nhanh Vẻ ngoài lúc nào cũng thờ ơ của cô Làm cho hắn cầm ghét Hắn quay đầu sang phía khác Nhưng vẫn thầm quan sát cô qua một chiếc gương trong phòng Đêm mùng qua Như Quỳnh nằm mơ thấy ác mộng Vừa mất ngủ Vừa khóc nhiều Nên dù đã thoa kem nhưng quanh mắt cô vẫn vừa thâm vừa sưng Chí tiết này Quang Triệu cũng để ý được Trong lòng hắn phân vân Nhưng rất nhanh lại tự gạt đi Nhắc nhở bản thân Tiếp tục tận hưởng thú vui trả thù Một ngày vết sẹo Còn chưa lành Thì hắn vĩnh viễn không quên những sự bội bạc Độc ác, thủ đoạn Và tuyệt tình của người phụ nữ kia Hắn toàn đứng dậy Bước ra khỏi phòng trước Không quên một câu đe dọa Làm việc cho đầy đủ Nếu không mẹ cô ở bệnh viện E rằng cũng không được chăm sóc tốt đâu. Như Quỳnh lặng im tiếp tục dọn dẹp. Việc cô không tỏ ra sợ hãi càng khiến Quang Triệu bực bội. Hắn lập tức xoay người bước đến trước mặt Như Quỳnh túm mạnh lên vài cổ. Cô chưa có học quy củ của người làm sao? Ở nhà này, khi chủ nhân gọi cô có thể im lặng sao? Chợt thấy Như Quỳnh hơi ngẩn lên nhìn hắn đơn giản nói Tôi biết rồi, ông chủ Quang Triệu nghe vậy nhưng cũng không hề vui vẻ hơn Bàn tay trên vai như quỳnh càng xếp chặt Khiến cô vì đau mà hơi nhú mày Tuy nhiên Lại cố cắn răng không kêu ra Hắn ta sau đó cũng đành buông cô ra Mà đi thẳng xuống lầu Ngồi vào bàn ăn trước Tuy thực đơn vẫn được soạn trước như cũ Nhưng lần này lại là đích thân cô nấu Hắn gắp thử một miếng nem Chính là hương vị này Cả chục năm qua Hắn chưa một lần thưởng thức lại Hồi cô còn niên thiếu, thỉnh thoảng cha và mẹ kế hắn mời gia đình cô sang nhà dùng cơm. Khi ấy, cô đều nhiệt tình xuống bếp phụ giúp nấu nướng. Hắn chưa từng quên. Lúc cô học lớp 8 đã gói nem rất ngon, cha hắn lúc nào cũng trêu rằng sau này nhất định phải hỏi như Quỳnh làm con dâu bác thôi. Bác gái cô cũng rất vui và đáp lại nhất định rồi, cái Quỳnh cũng chỉ mong lấy được người chồng tốt như thằng Triệu ấy chứ. Ngày ấy cô và hắn đều vì bị trêu Mà xấu hổ Mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín Hắn đối với cô Có thể nói giống như một người cẩn thận Nâng niu vun trồng Một mầm cây suốt gần 20 năm Đến khi cây ra quả chín thơm ngọt Thì lại không thể thu hoạch Mà lại rơi vào giỏ Của kẻ khác Tú anh tắm xong Tinh thần thấy khoan khoái hơn Cô ta chỉ mặc một chiếc áo tràng bước ra Thấy người làm đang dọn dẹp Cô ta liền tiện thể sai bảo một câu Chiều nay đi chợ thì chị ghé qua nhà cũ lấy cho tôi mấy bộ quần áo sang đây, bảo quản gia cho chị địa chỉ, tôi cũng sẽ kêu quản gia bên đó sắp sẵn quần áo ra Vâng, tôi biết rồi Như Quỳnh vừa nói vừa đưa mắt nhìn đối phương một chút bà nãy chưa có cơ hội quan sát được nhiều Tú Anh vừa tắm xong lúc này không mang dáng vẻ cầu kỳ kiểu cách mà lại mang một vẻ tươi tắn thanh khiết Như Quỳnh có cảm giác Hơi quen mắt Nhưng mà nghĩ mãi không ra Mãi đến lúc vào nhà vệ sinh rửa tay Cô mới vô tình nhìn vào trong gương mà liên tưởng ra Dường như mình cũng một thời Giống như cô gái ấy Đây có lẽ là điều mà Thanh Nguyệt Đã từng nói đến Tuổi thanh xuân không dài lâu Nhất định sẽ có ngày mất đi Người có điều kiện tốt Có thể bảo trì nhan sắc Khiến cho tốc độ lá hóa chậm hơn Nhưng trái tim một khi đã chai lì thì vĩnh viễn không thể vãn hồi. Như Quỳnh bỗng thở dài, đưa tay chạm lên mặt. Cô năm nay 26 tuổi, có phải đã sắp già rồi hay không? Nhớ đâu rằng một ngày tấn khang tỉnh lại, nhưng cô đã là một bà già lầm cầm. Không đâu, dù tuổi thanh xuân mất đi, dù không tiện biểu lộ tình yêu nồng nhiệt như những người trẻ tuổi, thì anh và cô vẫn có thể sánh bước đi nốt quãng đời, giống như những ông cụ, bà cụ, đầu bạc, Ngày ngày vẫn dắt nhau đi dạo Trong công viên Lúc Tú Anh xuống phòng ăn Quang Triệu rời khỏi nhà từ bao giờ Điều này càng khiến cô không vui Bỏ lên lầu Tú Anh sai người làm mang thức ăn lên tận phòng Để cô nàng vừa ăn Vừa xem phim giải khuây Mở TV thấy trên truyền hình Đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc Mang tên Beethoven Virus Phai nữ chính là một nghệ sĩ Violong do diễn viên nổi tiếng Lygia đóng Tụ Anh vốn rất thích nữ diễn viên này từ sau khi xem bộ phim Thái Vương Tứ Thần Ký nên không chuyển kênh mà tiếp tục xem. Đang theo dõi phim cô trột sực nhớ ra một chuyện. Đó là một lần cô và Quang Triệu cùng đi xem phim. Là một bộ phim chuyện ướt át nên hắn có vẻ không có hứng thú. Tuy nhiên đến cảnh xuất hiện một thiếu nữ chơi đàn lông hắn ta lại đặc biệt chăm chú nhìn vào màn hình. Ánh mắt sâu hút chứa đựng nhiều nỗi niềm khó hiểu. Sau khi đi xem trở về, Tú Anh vừa tò mò hỏi thì hắn không nói gì mà liền bỏ đi. Lại nghĩ đến, có một dịp gần đây, hắn bỏ quên điện thoại ở nhà, Tú Anh liều lĩnh mở điện thoại của hắn ra xem. Tất cả danh bạ, tin nhắn, bộ sưu tập đều có mật mã nên cô không thể xem, chỉ có thể mở máy phát nhạc ra xem gần đây nhất hắn nghe bài hát gì. Bây giờ là hắn không đặt khóa thư mục âm nhạc, mà cả thư mục này cũng chỉ có một phai nhạc. Mở ra nghe, thoát đầu còn tưởng là nhạc giao hưởng không lời, nhưng hóa ra chỉ là một bản độc tấu violon. Hơn nữa, chất lượng âm thanh không tốt lắm, giống như là bản ghi âm thô vậy. Tổng kết lại, Tú Anh suy luận ra Quang Triệu có quan tâm rất đặc biệt với violon. Điệu cô có nên tiếp tục tìm hiểu không đây? Buổi chiều Như Quỳnh tranh thủ thời gian ra ngoài đi chợ để ghé vào bệnh viện thăm mẹ và Tấn Khang một lát. Anthony thì sang nước ngoài tham sự một hội thảo nên cô không có dịp gặp anh. Không tiện lưu lại lâu, cô chỉ có thể nhanh nhanh chóng chóng xem Tấn Khang một lát, lau rửa chân tay cho anh, cho chuyện một vài câu. Chỉ cần anh còn tồn tại, cô nhất định sẽ không gục ngã. Trước khi rời đi cô lưu luyến cầm lấy bàn tay anh, áp lên gương mặt mình rồi lại mân mê vuốt ve từng ngón tay gầy gỏ của anh Nhưng chính như Quỳnh không hay tại lúc cô xoay lưng bước ra nơi đầu ngón tay trỏ của Hoàng Tấn Khang bỗng khẽ cửa động một chút Đó hẳn là lần đầu tiên sau 5 năm dài đẳng đẵng Như Quỳnh theo yêu cầu của Tú Anh đến biệt thử cũ lấy cho cô ta vali quần áo Lúc đứng trước căn biệt thự màu trắng với cửa sổ màu hạt rẻ cô không khỏi có phần bất ngờ. Đúng là rất giống với căn nhà của cô, thậm chí còn lớn hơn một chút. Sực nhớ đến hôm đó, Quang Triệu nói, anh cũng có một căn nhà tương tự rồi. Thì ra không phải là lời nói bâng cô. Cái lòng cô chợt hơi phân vân. Tại sao Quang Triệu lại thực sự muốn xây một căn nhà như vậy chứ? Không phải hắn từ lâu đã khinh thường cô sao? Nhẽ ra hắn phải xem rẻ mọi thứ liên quan đến cô mới đúng. Như Quỳnh tự nhủ, bản thân không nên suy nghĩ nhiều, càng không nên quá tự đề cao mình. Đúng là ngày xưa, hắn thực sự thích cô, nhưng bây giờ thì nhất định không phải rồi. Mọi việc hắn làm chỉ có thể là để trả thù quá khứ. Như hắn nói, bây giờ hắn có sức mạnh để thực hiện mọi việc mà năm xưa hắn không thể thực hiện được. Chính là ý này. Như Quỳnh đưa tay lên ấn chuông cửa. Tầm 2 phút sau có một người làm bước ra cổng. Chị ta nhìn thoáng qua cô rồi nói Cô là người làm bên nhà mới à? Cô chủ đã dặn tôi sắp xếp quần áo vào vali rồi, để trên phòng ngủ lầu 2 Cô lên đó lấy nhé. Tôi còn đang dở tay chút việc. Bước lên lầu 2 Như Quỳnh càng thêm ngỡ ngàng khi thấy bố cục căn nhà này cũng hệt như căn nhà của Tấn Khang xây cho mình. Tất cả đều phỏng theo sở thích của cô. Mà thời niên thiếu cô đất từng cùng quang triệu chơi trò xếp mô hình chẳng nhẽ đến một vài chi tiết nhỏ như vậy hắn cũng nhớ được nếu giải thích rằng chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp thì cũng không thỏa đáng lúc kéo vali đi xuống cổng gặp người làm kia cô liền hỏi qua một câu căn nhà này được xây từ bao giờ thế hả chị mới xây được khoảng 3 năm gì đó ông chủ có rất nhiều biệt thự nhưng mà vẫn thích nhất là căn nhà này chẳng hiểu sao đang yên đang lành lễ chuyển đi Người làm kia thản nhiên đáp Khi bắt taxi trở về Trong lòng như Quỳnh lại có chút ưu phiền khó giải thích Mới chỉ 3 năm Tức là vẫn sau thời điểm Hắn và cô vì thù oán mà tuyệt giao Cô thừa nhận Cô không ngại con người hắn hiện tại Bằng con người hắn lúc xưa Hắn hiện tại Dù tàn ác thủ đoạn đến thế nào Cô cũng có thể bình tĩnh kiên cường mà đối phó Nhưng hắn của ngày trước lúc nào đối với cô cũng nhiệt tình vô điều kiện vì cô mà mê muội đến mất cả lý trí thậm chí nếu bảo hắn môi tim môi ruột ra chắc hắn cũng sẽ làm con người yêu đến cuồng loạn như vậy làm cho cô rất sợ đã không thể nhận tình yêu của hắn nhưng cũng không biết ứng phó ra sao rồi phải làm cách nào mới khiến hắn thanh thản bỏ cuộc nói ngắn gọn so với việc hắn hận cô thì việc hắn yêu cô còn đáng sợ hơn Nhưng bây giờ thì tốt rồi, cô trở thành một kẻ ti tiện bẩn thiểu trong mắt Quang Triệu. Hắn họa trăng cũng chỉ muốn trả thù, đối với cô không thể nảy sinh hứng thú. Buổi tối Quang Triệu có công việc bên ngoài nên không về ăn cơm. Như Quỳnh đứng phục vụ Tú Anh dùng bữa xong thì cũng ăn một chút lót dạ rồi đi dọn dẹp. Tuy như Quỳnh đã định không quá vắng sức nhưng ông quản gia cứ kẻ kẻ theo dõi rồi đi kiểm tra bộ dạng như rất sợ quang triệu không hài lòng. Cuối cùng 12 giờ đêm, vẫn chưa lau dọn xong, đến mức sạch như lau như ly mà quản gia yêu cầu. Ông ta đành buông tha cho cô và dặn dò sáng mai, này dậy sớm lau dọn tiếp. Thật ra ông quản gia cũng không phải là không biết thông cảm cho người khác. Ông ta trước khi bỏ về phòng, cũng khuyên nhủ cô nên cố làm tốt trong mấy ngày đầu, khiến cho chủ nhân thật vừa lòng. Sau đó gợi ý, Muốn thêm một vài người làm nữa Để mỗi người chuyên môn hóa một việc Cũng sẽ dễ dàng hơn Ông ta dĩ nhiên Hoàn toàn không biết ẩn tình bên trong Vì mệt nhọc nên vừa đặt lưng xuống Là như Quỳnh liền thiếp đi ngay Đồng hồ báo thức đã đặt ngay đầu giường Mà nếu cô không dạy được Thì chắc chắn ông quản gia mẫu mực kia Sẽ gõ cửa phòng mà gọi thôi Ông ta đã lớn tuổi như vậy Mà lại khúng đúng trước quang triệu Một kẻ chỉ đáng tuổi con cháu mình Quả nhiên cũng thật khôi hài phần 1 giờ sáng Quang Triệu mới trở về Trên người hắn tuy đầy mùi rượu Nhưng thần chí vẫn có thể xem là còn tỉnh táo Quản gia là người già Nên rất thính ngủ Vừa nghe thấy tiếng xe ô tô Bèn chạy ra mở cổng tiếp đón Ông chủ đã về Quản gia vừa đi sau lưng hắn Vừa cẩn thận hỏi han Ông chủ có muốn dùng điểm tâm Hay có yêu cầu gì không Tôi bảo người làm đi chuẩn bị Hắn ngả người vào salon, ngón tay xoa xoa thái dương, nhíu mày hỏi. Cô ta còn thức à? Dạ. Quản gia lúc này không hiểu đúng, chỉ theo thói quen trả lời. Cô Tú Anh lên lầu ngủ từ sớm rồi ạ. Quản gia làm sao có thể nghĩ rằng ông chủ lại đang ám chỉ một người làm. Hồi sau, thấy Quang Triệu không nói gì, bước đi hơi choáng váng, tiến về phía khu phòng dành cho người làm. Khi nhìn Quang Triệu đứng trước cửa phòng như Quỳnh xoay xoay nắm cửa, đã bị khóa trái, quản gia vừa trợn to mắt kinh ngạc, vừa lắp bắp nói Ông chủ, nếu cần gì thì để tôi gọi cô ta ra là được rồi. Đưa chìa khóa đây rồi cút đi. Quang Triệu lườm về phía ông ta, ngắn gọn ra lệnh. Lão quản gia vừa run dẩy đưa hắn chùm chìa khóa, trong lòng vừa mơ hồ nghĩ rằng Có phải ông chủ này say rượu rồi cho nên hành động hồ đồ khó hiểu hay không? Trong đó chỉ là một người làm có dung mạo tầm thường. Luận về tuổi trẻ hay nhan sắc đều không so được với kiểu nữ Tú Anh đang trên lầu kia. Cút đi! Quang Triệu thấy quản gia còn lề mề đứng đó liền cau mẩy nhắc thêm câu nữa. Láo quản gia vội vàng trở về phòng mình. Đầu óc hiện lên bao nghi vấn cùng manh mối. Thật ra Người giúp việc kia là ai? Tại sao cô ta mới đến mà lại có vẻ bình thản không kính sợ Quang Triệu cho lắm? Mà tại sao ý tứ của Quang Triệu lại là để duy nhất một người giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn này? Cô ta cũng hoàn toàn không giống như kiểu người giúp việc chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Căn phòng chìm trong bóng tối yên tĩnh, Quang Triệu dựa vào ánh trăng lờ mờ từ ngoài khung cửa mà tìm ra vị trí của Như Quỳnh. Hắn từng bước chậm rãi đi sát đến bên đầu giường, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống. Như Quỳnh tuy là đã tiếp đi nhưng gương mặt khi ngủ cũng không được thoải mái an nhàn. Cô vùi đầu vào gối, người hơi co lại, tựa như một đứa trẻ luôn bất an. Đầu Quang Triệu đang bị hơi men làm cho mù mịt. Hắn ngồi bệt xuống ngay cạnh giường, nghiêng đầu ngắm gương mặt cô, trong lòng thoáng sao động. Hắn vườn ngón tay định xoa nhẹ vùng trán giữa hai hàng lông mày đang nhú lại của cô Nhưng gần đến lúc chạm đến cô lại bất ngờ chuyển mình quay vào trong tường Quang Triệu cũng chợt tỉnh ra Hắn tự nguyên rủa bản thân mình Đứng thẳng dậy Hắn nhào mắt nhìn về phía cô một cách đầy căm phẫn Vết xèo khảm sâu nơi bờ vai nhói tức như nhắc nhở hắn Vĩnh viễn không được ngu ngốc thêm một lần nữa Năm đó hắn như một kẻ tội nghiệp Đuổi theo cô Ngay cả quỳ xuống chân cô Hắn cũng đang làm Như Quỳnh hãy tin anh Hãy nghe anh giải thích Cô thẳng tay tát hắn Căm hận nhìn hắn Không ngừng nói những lời khó nghe nhất Tại sao tôi đã tin tưởng anh như vậy Tôi luôn coi anh như anh trai Tại sao anh lại làm vậy với tôi Cô vừa mắng chửi hắn vừa gào khóc Hắn cũng khóc Mà ôm lấy chân cô Như Quỳnh là anh thì không được sao Anh cũng có thể kiếm tiền Anh cũng có thể lo cho em Anh sẽ chăm sóc em cả đời Thật hạ lưu, anh cút đi Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa Cô chủ sai bọn này đến dạy cho mày Một bài học thích đáng Để mày không vọng tưởng đến quấy giày nữa Mấy người đàn ông cao lớn Lâm lâm côn kiếm trong tay Về lấy hắn Như Quỳnh, cô muốn giết hắn Cô thực sự tuyệt tình muốn hắn chết sao Từ nhỏ đến lớn Ngay cả một con côn trùng cũng không nỡ giết Làm sao có thể nhẫn tâm như vậy đây? Khi ấy, hắn bị đánh đến mức mồm miệng ổng ra máu tươi, nhưng họ vẫn chưa ngừng lại. Như Quỳnh, nếu em muốn anh chết để đền tội cũng được thôi. Nhưng tại sao em lại làm như vậy? Anh có thể dập đấu trước mặt em, để em đâm một nhát cho hả dạ. Nhưng em nhất định phải dùng cách này nhục mạ anh sao? Quang Triệu, sao lại thế này? Cha hắn sững sờ, vội liều mình chạy vào. Cha, Đừng lại đây. Cha con hắn không ngừng chae chắn cho nhau, kết cục hắn bị chém cho thập tử nhất sinh, cha hắn thì bị đánh gãy chân. Cứ tưởng chỉ như vậy, nào ngờ hai tuần sau, cha hắn đột quỵ, lúc đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói ông bị tụ máu não, đã quá muộn để cứu chữa. Khi mà hắn còn đang nằm viện, cha hắn đã ra đi. Chính là vì sức người sức của trong nhà tập trung hết để cứu mạng hắn, nên cha hắn cũng không có điều kiện để làm kiểm tra kỹ lưỡng. triệu con đừng buồn, cha cũng lớn tuổi rồi, mấy năm nay đầu ốm không đi làm được, sớm đã thành một ông già vô dụng. Cha chỉ hối hận cả đời này, không một lần cho các con sống đầy đủ. Cho nên, con nhất định phải cố gắng quay lại học hành, kiếm công ăn việc làm đàng hoàng, thay cha lo cho các em. Đừng giao du với mấy người xã hội đen đó nữa. Cũng đừng theo đuổi cái Quỳnh làm gì. Hai đứa con không có duyên với nhau đâu. Con bé ấy cũng rất khổ. Hai đứa có đến với nhau cũng chỉ thêm gánh nặng. Cho nên có thể nói người phụ nữ trước mặt cũng xem như kẻ thù hại chết cha hắn mà hắn cũng chính là đồng lõa. Chính vì sự mê muội của hắn mới dẫn đến tảm cảnh cho cha hắn. Hắn suốt đời suốt kiếp không tha thứ cho cô ta cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Người đời nói ác giả, ác báo, tuy cô ta đã bị báo ứng một lần khi gã tình nhân của mình bị người ta ám hại chết, nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, vĩnh viễn không đủ. Hắn nhất định không thể bị thứ tình cảm đã đeo bám qua hàng chục năm làm cho hồ đồ được. Thoáng chốc, trong lòng hắn dâng tràn oán hận, Lúc này hắn căm hận đến mức muốn bóp nát trước cổ mảnh khảnh của cô vươn tay lên đặt trên họng cô hắn tự hỏi nếu bây giờ giết chết người đàn bà này những đau khổ của hắn liệu có chấm dứt hắn sẽ giải thoát khỏi tất cả ám ảnh thù hận cùng phiền muộn sao Nếu như cô ta không tồn tại thù hận này và cả thứ tình yêu ngu ngốc trong dĩ vãng phải chăng sẽ chẳng còn ý nghĩa hắn chẳng cần dây dưa trả thù Cứ như vậy mà kết thúc đi. Sao hắn không nghĩ ra sớm? Nghĩ thế vậy, Quang Triệu liền bắt đầu xiết chặt lực nơi những ngón tay. Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn làm Như Quỳnh trong cơn ngủ say lập tức tỉnh dậy. Hai mắt trợn to. Cô thấy Quang Triệu đang muốn bóp chết cô. Phản xạ đầu tiên của Như Quỳnh hoàn toàn như những người bình thường. Vì bị tấn công bất ngờ, vì thiếu dưỡng khí mà cố gắng dễ dụa. Nhưng phản ứng của cô Lại làm hắn càng mạnh tay hơn Trong bóng tối có thể Thấy ánh mắt tầng tầng thù hận của hắn Trong khoảnh khắc còn suy nghĩ được Cô quyết định bỏ mặc Nhắm nghiền hai mắt lại Cũng tốt thôi Kết cục này cũng không quá bất ngờ Trái lại đối với cuộc sống mệt nhòi của cô Biết đâu rằng Đây cũng là một sự giải thoát Cô sẽ xuống suối vàng Đợi tấn khang trước vậy Quang Triệu thấy cô nhắm mắt lại không cử động, đến nghĩ rằng cô có thể đã bị hắn giết chết. Trong khoảnh khắc, bỗng giật mình, buông tay. Vẫn không thấy như Quỳnh có động tĩnh. Hắn chợt bàng hoàng, luống cuống vươn tay bật đèn ngủ đầu giường. Điển thấy cô như một con búp bê vải rũ rượi trên gối, gương mặt sám nguét. Chính trong giây phút này, không hiểu sao hắn lại vô cùng sợ hãi, không đứng vững nổi trong căn phòng tĩnh mịch yên lặng. Hắn run lập cập, phuôn ngón tay lên sở mũi cô, rồi lại cúi đầu nghe xem tim cô có còn đập không. Cô ta còn sống, chỉ là mới bất tỉnh. Hắn không hiểu sao lại vơi bớt sợ hãi hơn lúc nãy, vội vàng làm động tác sơ cứu. Từ lúc bước vào căn phòng này, hắn không thể khống chế bản thân mình, mà liên tiếp làm những việc xem như vô cùng mâu thuẫn. Như Quỳnh bỗng thở hắt ra, kể đến là ho sặc sụa. Mái sau, Cô mới có thể mở mắt nhìn hắn Thì ra Chỉ có kẻ đi chết mới được giải thoát Còn người sống mãi mãi chịu giày vò Hắn đứng lên Rời sang người cô Lấy lại một chút tỉnh táo mà nói Tôi nhất định không thể để cho cô Được thoải mái dễ chịu như vậy Như Quỳnh ngửi thấy mùi rộ nồng Tự cho rằng hắn vì đang say Mà làm những hành động trái ngược khó hiểu Giết cô rồi lại cứu cô Quả nhiên là thần trí của hắn không bình thường. Quang Triều không nói lời nào mà bỏ đi, qua phòng bếp lấy một chai nước lạnh, ngửa cổ uống sạch, mong tìm được một sự thanh tỉnh hoàn toàn. Hắn dựa lưng vào góc tường, một tay vò tóc, một tay bóp nát cái chai nhựa. Cô ta mới ở đây một ngày mà hắn đã hồ đồ sao? Phiền muộn, ra ngoài uống rượu rồi lại tức giận, tức giận hóa ra hồ đồ, cũng không hiểu nổi. Bản thân mình rốt cuộc là muốn gì? Hắn thực sự muốn phủ nhận. Khoảnh khắc nghĩ rằng cô ta đã chết. Hắn thực sự kinh hoàng. Hắn không thể tưởng tượng được nếu như Như Quỳnh thực sự không tồn tại thì những ngày sau mình sẽ phải sống thế nào đây? Hắn cảm thấy dường như sẽ không giống như hình dung ban đầu của hắn. Không phải là hắn được giải thoát thoải mái. Hắn không biết. Không biết. Chỉ biết lúc đó rất sợ hãi. Trên lầu chợt có tiếng bước chân đi xuống. Tù anh xuất hiện trong bộ váy ngủ bằng lụa khá gợi cảm. Cô nàng đứng ở lưng chừng bậc thang nhìn hắn, thấy bộ dạng hắn bất thường, mãi mới dám cất tiếng gọi. Anh mới về sao? Quang Triều đưa mắt nhìn cô ta. Tù anh chậm rãi tiền đến bên hắn. Đột nhiên, hắn vươn tay nắm lấy cầm cô nâng lên. Dòng điều mỉa mai, nói Cô đang quan tâm đến tôi sao? Tất, tất nhiên rồi Tù anh hơi chột dạ đáp Hừ, Tại sao Vì tiền à Là vì Đúng là ban đầu vì tiền Nên em mới bị người nhà gán nợ cho anh Tù anh không có cơ hội Nghĩ nhiều Liều lĩnh nói Nhưng sau đó em thực sự thích anh Cho nên không còn oán hận số phận gì nữa Hơn nữa cuộc đời em sau này Còn có thể phụ thuộc vào anh Em đã là của anh cũng không còn có thể đến với người đàn ông nào nữa. Quang Triệu trột cười phá lên, ôm lấy cô đi thẳng lên lầu. Hôm nay câu trả lời của cô làm hắn khá hài lòng, mặc dù hắn chẳng mong đợi gì cho Cam, cho nên hắn không ngại mà lại sủng ái cô suốt một đêm. Tụ anh vô cùng bất ngờ vì hôm nay, hắn không những lưu lại cô ở bên, mà còn ôm cô vào lòng, ngủ đến sáng. Sáng hôm sau khi bình minh lên, Tù anh mở mắt, vẫn thấy hắn nằm cạnh. Cô hạnh phúc ghé sát mặt vào vòng ngực hắn, vừa vuốt ve hắn, vừa thủ thỉ nói. Anh, em thấy nhàn rỗi không có việc gì làm, nên tìm một số việc để giải trí, được không? Được, em muốn làm gì thì làm. Quang Triệu cao hứng, nên lập tức đồng ý. Em tự dừng muốn học chơi violon. Hôm đó, Thú Anh xem như được một ngày hạnh phúc toàn vẹn. Lúc cô nói muốn học viêu lông, Quang Triệu thoạt đầu cau mày một hồi, lạnh giọng hỏi cô, tự dưng sao lại muốn học thứ đó? Thú Anh liều lĩnh thành thật trả lời rằng muốn chơi cho hắn nghe, muốn làm cho hắn thư thái, vui vẻ. Không ngờ hắn lại bật cười lớn, cứ như vậy mà đồng ý. Chiều sớm, Quang Triệu vừa từ bên ngoài trở về liền nói sẽ đưa Thú Anh đi mua sắm, Như Quỳnh lúc đó đang dọn dẹp Ngay thế vậy thì cảm thấy thoải mái Cô có thể tranh thủ ra ngoài một buổi được rồi Nào ngờ lúc Quang Triệu ôm trong tay Tú Anh Đã trang điểm xinh đẹp, yểu điệu Từ trên lầu đi xuống Hắn lại tỏ vẻ thản nhiên nói Cũng nên đem theo người làm để tiện sách đồ Không phải sao Như Quỳnh lẳng lặng nhanh tay thu dọn hết rồi đi theo Hắn muốn diễn thì cô sẽ xem Quang Triệu cho người mang tới một chiếc limousine rộng rãi, hắn đỡ Tú Anh ngồi vào trong lòng, sai tài xế cho xe chạy tới khu thương mại cao cấp. Như Quỳnh ngồi gần chỗ lái xe, cô cúi đầu, mở điện thoại ra, hồi âm mấy tin nhắn, phần lớn đều là của Anthony. Anh thông báo rằng vừa đi công tác trở về, có mua rất nhiều quà, hỏi cô bao giờ có thể đến lấy. Như Quỳnh nhắn mấy tin hỏi thăm vui vẻ đến anh sau đó liền quan tâm đến việc kết quả buổi hội thảo bên Pháp của anh. Sở dĩ Anthony từng đề cập đến, buổi hội thảo này quy tụ những chuyên gia y học hàng đầu cùng thảo luận về phương pháp phẫu thuật mới, cũng có liên quan đến Tấn Khang. Vì vậy, Như Quỳnh rất nôn nóng, thực sự muốn gọi điện trực tiếp cho Anthony, nhưng mà bây giờ lại không tiện, chỉ có thể nhắn cho anh hỏi xem nếu Tấn Khang được phẫu thuật bằng phương pháp mới đó. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? Có thể hồi phục nhanh được không? Anthony sau một hồi trầm tư thẳng thắn nhắn lại cho cô. Tình trạng của Tấn Khang đã kéo dài quá lâu e rằng chỉ được 30%. Nếu mới được giáo sư S trực tiếp phẫu thuật thì có thể khả quan hơn một chút. Nhưng mà chung Quy cũng rất mạo hiểm. Nếu ngụ phẫu thuật thất bại bệnh nhân lập tức tử vong. Như Quỳnh nhận tin nhắn Ánh mắt không tự chủ được Mà trở nên buồn bã Ủ rũ vô cùng Đó không khác nào là một canh bạc Cô không thể liều lĩnh Đánh cược tính mạng của Tấn Khang Thà cứ duy trì như thế này còn hơn Thực tế Mọi biểu cảm của Như Quỳnh Đều được quang triệu thu vào trong mắt Dù đang ôm ấp mỹ nhân Trong lòng hắn không có lấy một tia rung động Nếu có cảm giác Thì đó chỉ là sự phiền não Không lối thoát Hắn nâng ly rượu, khép hờ mắt, nhấp môi uống Cũng có hiếm hoi những lúc lòng hắn bình lặng nhất Hắn vẫn tự hỏi Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Tại sao? Và tại sao? Nếu năm xưa hắn bớt cố chấp một chút từ bỏ việc theo đuổi người đàn bà trước mặt kia Thì chẳng phải nửa đời sau của hắn Đã không bị oán hận sầu muộn Dày vò như thế này chăng? Cứ ngỡ nước chảy đá sẽ mòn nào đâu 5 năm, 10 năm 15 năm chân tình của hắn dành cho người phụ nữ ấy cũng không một chút mẻ may lay chuyển tâm tư của cô ta vậy mà một gã trùm xã hội đen hai tay vấy máu kia chỉ một vài lần gặp là cô ta đã cam tâm tình nguyện bám giết lấy gã ta nếu không phải vì gã đó hơn hắn ở sức mạnh, ở tiền bạc để cô ta có thể dựa dẫm thì là vì cái gì tu anh trời sinh dáng người mượt mà Cho dù thử bộ đầm nào lên cũng rất đẹp. Nhân viên bán hàng lại không ngừng tâng bốc khiến cô ta không nỡ bỏ một bộ nào. Quang Triệu khoát tay một cái thế là toàn bộ chỗ đó đem thanh toán rửa gói lại. Như Quỳnh theo sau xách hết chỗ đó không một lời cảm thán. Chọn xong mấy vầy áo Thú Anh lại muốn đi chọn giày cùng trang sức. Sau khi có thêm 5-7 đôi giày hàng hiệu cô nàng lưu luyến mãi bên quầy nữ trang Quang Triệu thỉnh thoảng mới đưa cô ta đi, còn đâu toàn đem tiền cấp vào thẻ. Hắn luôn cảm thấy đi mua sắm cùng phụ nữ là việc nhàm chán, tốn thời gian nhất. Tuy nhiên trong quá khứ, hắn từng có thể kiên nhẫn đi theo sau như Quỳnh đến từng sạp sao quả, đợi cô chọn từng cái củ cải. Thời đó như Quỳnh sống rất đạm bạc, thường chỉ mặc đồng phục học sinh, quần áo cũng chẳng có nhiều, lại có vẻ như không mơ ước hay đòi hỏi có thể nào Thì sống như thế đó Cho dù chỉ khoác lên mình một tấm áo cũ Về ngoài thanh khiết tươi tắn của cô Cũng không vì thế Mà bị lu mờ Nhưng có một lần hắn vô tình Thấy cô ghé vào một sạp quần áo Bên đường chọn đi chọn lại Cứ nghĩ rằng cô mua cho mình Hóa ra là mua cho bác gái Và chị họ Đến lúc ra về Ánh mắt cô dường như vẫn có một chút ít lưu luyến Đối với một chiếc váy xanh nhạt Hồi đó, chiếc váy treo trên sạp ven đường kia chắc chỉ tầm 1-200 ngàn, nhưng cũng đã bằng tiền ăn sáng cả tháng của cô rồi. Quang Triệu lúc đó không nghĩ nhiều, lập tức đem tiền ăn sáng của hắn đi mua cái váy về. Định sáng mai, lúc chở cô đi học sẽ mang tặng. Nào ngờ em gái cùng cha khác mẹ của hắn lấy ra mặt, còn vui vẻ đem khoe khắp xóm. Hắn không dám trực tiếp nói với đứa em đó vì sợ con bé giận dỗi nên đành nhờ cha hắn lựa lời nào ngờ mẹ kế hắn nghe thấy liền phật lòng nói bóng nói rõ rằng hắn cả đời vẫn chưa tặng em gái được một thứ quà gì tốt đến nay gần sinh nhật con bé đó nó thấy cái váy nên tất yếu nghĩ là quà mua cho nó bây giờ đòi về xong lại đem tặng đứa con gái nhà hàng xóm chẳng phải sẽ khiến con bé chịu đả kích sao bây giờ bỗng nghĩ lại càng thấy đàn ông không có tiền quả nhân rất hèn kém Mà phụ nữ bẩm sinh lại thích được cưng chiều Được thỏa mãn nhu cầu mua sắm Lúc này Hắn đang hào phóng chiều hết Mọi sở thích của người tình Mục đích cũng chỉ là để như Quỳnh nhìn thấy Nhưng người đàn bà này Hiện tại còn vượt xa tưởng tượng của hắn Tuy bước vào cửa hiệu quần áo sang trọng Mà mọi phụ nữ đều mơ ước Nhưng ánh mắt của cô trước sau Vẫn vô cùng lạnh nhạt Chẳng hề hứng thú với bất cứ cái gì Chứ đừng nói là lộ ra ánh mắt khát khao. Chính vì vậy, mục đích của hắn không thực hiện được. Chiều tối, Quang Triệu dẫn Tù Anh vào một nhà hàng cao cấp dùng bữa. Họ bao một phòng VIP được bố trí đặc biệt, chỉ dành riêng cho cặp tình nhân. Có bồi bàn đứng hai bên, còn có cả dàn nhạc sống. Như Quỳnh nghĩ chẳng còn việc gì liên quan đến mình, nên bước ra hành lang đi dạo một chút. Trong lòng Quang Triệu vẫn một màu ảm đạm. Nhưng hắn cũng cho rằng lúc này không cần thiết phải giữ như Quỳnh đứng lù lù ở đây, khiến cho hắn ăn cũng không ngọt, cho nên mặc kệ cô. Kết quả mắt vẫn vô thức nhìn ra phía ngoài hành lang, bằng không cũng nhìn về phía tấm kính có thể phản chiếu hình bóng của cô. Nhắm mắt lại uống rượu, bóng dáng đáng căm hận đó vẫn như đang lập lời trong đầu. Dùng bữa xong, tu Anh liền nhắc với hắn chuyện muốn học violon. Còn muốn hắn dẫn đi mua đàn, cô đã tra cưu sẵn trên internet xem địa chỉ nào bán nhạc cụ tốt nhất ở đây. Hắn liền dẫn cô vào đó, trực tiếp gọi chủ cửa hàng ra hỏi xem cái đàn nào ở đây là tốt nhất. Chủ hiệu là một ông lão đeo kính, mái tóc hoa dâm, cũng là người đã mở cửa hiệu chế tạo gia công, mua bán và sửa chữa các loại nhạc cụ thính phòng đã mấy chục năm này. Như Quỳnh lúc bước vào đã nhận ra cửa tiệm này trước đây cô cũng từng đến một hai lần để sửa cây đàn của cha mình hơn nữa 5 năm, năm trước Tấn Khang vừa mới dẫn cô vào đây một lần hôm đó cô rất bất ngờ Tấn Khang nói muốn đặt riêng cho cô một cây đàn tốt hơn nữa cô lắc đầu nói rằng anh không cần vì cô mà tốn kém hơn nữa cô chỉ muốn dùng cây đàn của cha mình để lại Tấn Khang lúc ấy vẫn kiên quyết đặt mua đàn con rất vui vẻ nói rằng coi như anh đặt cây đàn này để tặng cho con gái chúng ta sau này đi. Kết quả cây đàn chưa kịp lấy về thì biến cố lớn đã xảy ra, cô vì bộn bề nhiều việc mà cũng không còn để ý đến chuyện này. Chủ cửa hàng mang đến một cây đàn viêu lông rất tinh xảo, cẩn thận giải thích. Đây là một trong những cây đàn tốt nhất ở đây, gỗ làm đàn đều đặt ở nước ngoài, âm thanh rất tốt. Ông ta nói thêm, Cây này giá hơi mắc một chút, hai người có thể chọn mấy cây khác ở trong này, giá mềm hơn nhưng chất lượng cũng không thua kém là bao. Cây này thì bao nhiêu? Quang Triệu lạnh lùng hỏi. Tôi bán đàn có uy tín hàng chục năm, thành thực không nói điêu giá cây này là 70 triệu. Người bán hàng ngước mắt nhìn Quang Triệu và Tú Anh, bây giờ mới đánh giá ký lưỡng, họ cũng xem như người thượng lưu, có lẽ sẽ chọn cây này mà không phân vân. Tụ anh dĩ nhiên mới nghe vậy là thích Còn Quang Triệu rõ ràng không tiếc gì Nhưng bỗng nhiên sinh hứng thú Đi dạo qua khắp cửa hàng một lượt Hắn thấy như Quỳnh Cũng đang đứng ở một góc của cửa hàng Ngày trước một cây tủ bằng kính Có trưng bày một cây violon khác Mắt cô chăm chăm nhìn vào cây đàn đó Anh nhìn không chỉ biểu lộ Sự quan tâm thông thường Mà còn đến mức ra giết khó dứt Bàn tay nhỏ nhắn run rể của cô khẽ đặt lên mặt kính Tự như muốn vuốt ve cây đàn Chớp mắt Khóe mi cô đã rưng rưng Hắn liền gọi chủ cửa hàng lại Chỉ vào cây đàn trong tủ kính Chủ tiệm Cây đàn kia là thế nào Sao chỉ có nó được trưng bày trong tủ Chủ tiệm bước tới Có chút bất đắc dĩ giải thích Cây đàn này Thực ra mới là cái đắt nhất ở đây Cũng có một hai người muốn mua Nhưng tôi lại phân vân không dám bán đi Ông ta từ từ kể tiếp Năm năm trước Có một người giàu có đến đây đặt đàn cho bạn gái Anh ta nói rằng nhất định Phải làm ra cây đàn thật tốt Giá cả không thành vấn đề Còn đặt cọc trước 300 triệu Tôi liền liên lạc với người đồng môn bên nước ngoài Chọn lọc những loại gỗ lâu năm tốt nhất Cố mua cho bằng được vi cá voi Để làm cây vĩ Cũng giao cho người thợ danh tiếng bên Ý Gia công chính Lúc đàn hoàn thành Chi phí lên đến hơn 500 triệu nhưng mà đợi mãi cũng không thấy người đặt mua kia đến lấy đản. Nhiều lúc tôi cũng muốn bán đi lấy vốn cho chắc, nhưng lại sợ người kia có việc bận mà sau này mới quay lại, cho nên cứ để đấy. Người mua đó thoạt trông rất có khí độ, mỗi lời anh ta đều nói chắc như đinh đóng cột, không biết tại sao lại không đến. Mà tôi cũng cầm tiền của anh ta đi rồi, cứ thế mà bán đi cũng không ổn. Thôi thì cứ coi như để đó trần lãm đi, không thì tôi cũng chuyển lại cho con cháu. Quang Triệu nhận ra thái độ bất thường của Như Quỳnh. Cho dù cô đã làng tránh bước sang góc khác, hắn tất yếu phải hiểu ra người đặt cây đàn kia còn có thể là ai chứ? Chính là Hoàng Tấn Khang, người đã từng bao dưỡng cô ta. Bàn tay hắn bên dưới vô thức xiết chặt, nhưng trên môi lại nở một nụ cười khinh bạc. Chủ tiệm, tôi muốn mua cây đàn này. Khắp người hắn dần dần tỏa ra một thư khí thế lạnh lẽo mà uy hiếp. Nhất định phải mua Bốn chữ cuối Hắn cố tình nhấn mạnh Đủ để khiến cho ông chủ kia giật mình e sợ Người này bộ dáng bất lương Có khi nào là xã hội đen Nếu đắc tội thì thật không ổn Lúc ông ta còn đang lưỡng lự Hắn đã chẳng ngại ngần nói thêm Tôi trả giá gấp 3 lần giá trị của cây đàn Ông có bán không? Là người Ai thấy mức lợi như vậy cũng đều sáng mắt Ông chủ tiệm thầm nghĩ Số tiền gấp 3 lần Ông ta cho dù mang một phần đi đặt làm cây đàn như thế Thì vẫn còn dư một phần lãi lớn Không băn khoăn nhiều nữa Ông ta lập tức liền đồng ý Tú anh vừa mới mua cây đàn 70 triệu Lúc này lại thấy Quang Triệu Cầm trong tay cây đàn trị giá 1 tỷ rưỡi kia Thì không khỏi long lanh cặp mắt Rụi đầu vào lồng ngực hắn Nói Anh cảm ơn anh Em rất thích Nhưng cớ sao lại phải mua cả hai cây đàn Quang Triệu nhìn cây đàn trong tay nhếch môi cười nói lớn đủ để cho Như Quỳnh nghe thấy Cây đàn này không phải mua cho em đâu Vậy, thế anh mua làm gì? Tù anh nghe vậy liền không khỏi ấm ức Mua về để anh đốt Quang Triệu điềm nhiên trả lời Như Quỳnh ngoảnh mặt đi Cô tự chân an bản thân mình Cây đàn đó dù là của Tấn Khang đặt mua cho cô Nhưng hiện tại cô cũng không dư giả để trả số tiền còn thiếu Hơn nữa lại không thể đấu lại với Quang Triệu về sức mạnh hay tiền bạc Không có một cây đàn Tình cảm của cô và Tấn Khang Đâu có vì thế mà sứt mẻ đi Một cây đàn tốt chưa chắc đã tạo ra một bản nhạc hay Chỉ cần cô toàn tâm toàn ý vì anh mà chơi Dù là một cây đàn cũ thì giai điệu vẫn có thể ấm lòng người Chỉ có điều Hắn đem cây đàn đó đi đốt vừa coi như trả thù cô vừa làm cho tiêu khiển thực sự khiến cô có phần không đành lòng lúc chiếc xe limousine rời xa lại xuất hiện một chiếc Mercedes đen bóng từ đâu đi tới đỗ trước cửa hàng một gã tay sai của Quang Triệu đeo kính dâm mặc vest đen bước vào đem một vali tiền lớn không biết chính xác là bao nhiêu đặt trước mặt chủ tiệm kia ngắn gọn mà nói ông chủ tôi là người ban nẫy mua đàn kêu đưa số tiền này cho ông. Trong vòng 1 tháng phải hoàn thành một cây đàn tốt hơn cả cây đàn trong tủ kính vừa bán. Thế này là... Chủ tiệm nhìn số tiền đầy áp trước mặt. Con nằm mơ cũng nghĩ không ra. Hôm nay lại trúng mánh lớn như vậy. Đừng hỏi nhiều, chỉ cần nhớ, nhất định phải tốt hơn cây đàn kia. Người đàn ông lạnh giọng nói, tác phòng cũng rất mau lẹ. chớp mắt xong việc liền rời khỏi đó, không còn thấy bóng dáng. Lúc trở về biệt thự Quang Triệu vẫn bình thản tắm rửa Uống rượu vang, ăn điểm tâm tối Đến nửa đêm Đột nhiên quản gia gõ cửa phòng như quỳnh Bảo cô lên sân thượng Lúc cô lên đó Giữa không gian vắng vẻ tịch mịch Chỉ có bóng hắn bên cạnh đống lửa hồng bùng cháy Hắn đưa cây đàn cho cô Sảng khoái mà cười Tôi nghĩ Để cho cô tự tay đốt sẽ tốt hơn Anh vui lắm sao Cô lạnh nhạt nói, dòng điệu không hề mang theo một tia hờn giận, trái lại không thiếu ý, châm biếm. Không vui dài lâu, nhưng chỉ ít có thể vui trong chốc lát. Hắn liền đáp. Sao, cô không dám đốt, là tiền của tôi bỏ ra cơ mà, tôi không tiếc, tại sao cô phải tiếc? Đúng vậy, tôi tiếc, nhưng nếu anh bảo tôi đốt, dĩ nhiên tôi phải đốt rồi. Cô ném tay đàn vào trong ngọn lửa. Trong lồng ngực bỗng thấy nhức nhối hắn ta cười lên một chàng dài người đàn ông này đúng là điên rồi như Quỳnh không muốn quan tâm nhiều quay lưng đi xuống hắn đứng đó mà ngắm ngọn lửa gỗ tốt đến đầu thì cũng hóa thành củi củi viễn Thành cho tàn tình yêu của hắn cũng thật giống vậy ban đầu là một ngọn lửa mãnh liệt cuồng si giờ lại như một đống tàn cho chỉ có điều hắn không nhìn ra Lửa tình vốn chẳng dễ dàng tắt Nó bị ủ dây nắm cho kia Chỉ cần cho còn hồng Một con gió thổi đến Cũng có thể làm cháy bùng lên Đến lúc đó ngọn lửa Sẽ một lần nữa thiêu chết hắn Khi trở về phòng đóng cửa chặt lại Trong lòng như Quỳnh mới tạm an ổn một chút Bạn ấy cũng là cô cố gắng lắm Mới giữ được thái độ bình tĩnh Bởi hành động và nụ cười Quảng loạn của Quang Triệu Khiến cô cảm thấy rất ghê rợn Đến lúc nhắm mắt lại Cô vẫn bị muôn vàn ám ảnh theo bám Những bi kịch đau lòng nhất trong quá khứ Lại lần lượt hiện về Nhiều năm về trước Hắn còn vì tình cảm dành cho cô Mà trở nên bất chấp tất cả Như con thiêu thân lao đầu vào lửa Không cần biết đúng sai Cô hết lòng khuyên giải Từ chối cho đến né tránh Nhưng đều không có tác dụng Cô năm đó luôn muốn trân trọng hắn Như một người anh trai Một người bạn, nhưng tình cảm cùng cách thức mà hắn theo đuổi khiến cô cảm thấy nặng nề và ngạt thở. Hồi còn nhỏ, cô và hắn chơi với nhau vô tư, nhưng khi lớn lên lại là chuyện khác. Gia đình cô ngày càng sa sút nợ nần chồng chất. Dĩ nhiên, người nhà hắn cũng không còn thích cô. Hắn là một người rất tốt, có điều cô và hắn đều có những gánh nặng riêng. Hắn không nên suốt ngày vì lo lắng cho cô mà xem nhẹ con đường sự nghiệp của bản thân. Cũng bỏ quên công việc của chính gia đình mình Thực ra trong quá khứ Đôi khi vì chân tình của hắn Cô cũng cảm thấy cảm động và ái náy trong lòng Tuy nhiên giữa lúc cô còn muôn vàn lưỡng lự Thì biến cô lớn lại xảy ra Cô vì kiếm tiền trả viện phí cho mẹ Mới gặp được tấn khang Cũng không ngờ lại bị con người thâm trầm từng trải Khi phách kiên ngang đó cuốn hút Giống như là định mệnh Cô và anh Là hai con người không cùng một thế giới, tưởng chừng có rất nhiều khoảng cách về tuổi tác, thân phận, địa vị cùng lối sống, nhưng lại tìm được ở nhau sự đồng điệu đặc biệt trong tâm hồn. Quang Triều vẫn tiếp tục theo đuổi, còn vì muốn tiếp cận cô mà không ngại giao du với giới xã hội đen, hắn rốt cuộc không hề hiểu, cô theo Tấn Khang không phải vì tiền, cũng không phải vì bị đe dọa. Hắn nói... Dù ở bất cứ nơi đâu, hắn cũng phải bảo vệ cô, trong khi cô không hề muốn nợ hắn, muốn hắn quay đầu lại, sống cuộc sống yên lành. Nhưng cô đã không ý thức được rằng hắn cũng chỉ là con người, khát vọng quá lớn sẽ khiến người ta trở nên mê muội nhấn lại lâu ngày cũng có thể bùng phát thành tội ác. Như Quỳnh chẳng ngờ đến, người bạn Thanh Mai chúc mã hàng chục năm mà cô quý mến kia, trong một đêm lại nhân cơ hội cưỡng bức cô, ngay cả Tấn Khang còn trân trọng cô anh muốn đợi ngày cô tốt nghiệp đại học rồi mới cầu hôn cô, mang cô đi thật xa, rời khỏi chốn Giang hồ bụi bậm anh nói rằng sẽ không ép buộc cô bởi anh không muốn cô có cảm giác mình là gái bao của anh đối với anh, cô là bạn gái là người anh yêu và muốn sánh đôi suốt cả cuộc đời thế nhưng sau một đêm Quang Triệu lại hủy hoại tất cả Không chỉ tổn hại giấc mơ hạnh phúc của cô, chính tay hắn đã cắt đứt mọi mối quan hệ tin tưởng mà cô cùng hắn đã gây dựng bao nhiêu năm nay. Như Quỳnh còn nhớ Như in buổi sáng hôm đó tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ của một nhà nghỉ. Không chỉ đầu óc váng vất, khắp người cô còn vô cùng đau nhức. Cô đã hoảng loạn như thế nào khi phát hiện thân thể mình và một người đàn ông khác đang trần trường không còn một mảnh vải. Mà người kia lại không phải ai khác Chính là Quang Triệu Sữa tâm ga trải rừng màu trắng Việt máu đỏ nổi bật như một đó hoa nở bung Màu đỏ gay gắt ấy đâm vào mắt cô Đâm vào lòng cô Khiến cô vừa choáng váng vừa đau đớn Cô nhớ hôm qua Tấn Khang có việc đi vắng Cô cũng đi liên hoan cuối năm với vài người quen cũ Cũng có uống một chút rượu Nhưng không ngờ rượu hơi nặng nên liền say Không phải lúc đó Quang Triệu nói Sẽ hộ tống cô về tận nhà sao Tại sao hắn lại đưa cô vào nhà nghỉ Còn cưỡng đoạt trinh tiết của cô Cô khóc như mưa Chạy ra khỏi nơi đó Sau đó liền nghĩ Mình không còn xứng với Tấn Khang Cuối cùng cô lấy hết dũng khí Cũng đã chuẩn bị can đảm Để chia tay anh Cô không quên nổi ngày hôm đó Nhận được tin nhắn của Tấn Khang Anh nói rằng vì rất nhớ cô Nên quyết định thu xếp về sớm một ngày Như Quỳnh đứng trước gương rất lâu Cô rửa mặt sạch, thoa một chút phấn che đi khóe mắt tiểu tụy sưng húp, chậm rãi chải tóc thật thẳng, cũng chọn một bộ váy thanh nhã nhất. Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Tấn Khang, anh vẫn quen thuộc như vậy, một thân cao lớn trong bộ kaki màu xám phong trần, tay anh còn sách theo một chiếc túi rất lớn. Khi đến gần cô, anh mỉm cười dịu dàng như thường lệ, còn vờ cau mày nói: Nặng quá." Mua cho em không biết bao nhiêu là quà Mà toàn là đồ ăn vặt chứ Như Quỳnh cố gắng bình tĩnh dẫn anh vào nhà Cô muốn ở bên anh thêm một lúc nữa Một lúc nữa thôi Cô mở túi quà của anh ra Lấy ra đồ xếp vào tủ lạnh Còn nhắc anh đi tắm cho thoải mái Tấn Khang lại thản nhân nói muốn cùng cô làm bếp Hôm nay anh đi xa về mới biết được một món mới Nhất định phải nấu cho cô ăn Lúc hai người cùng nấu nướng Cô cứ nhìn mãi sang anh Trong lòng thực sự rất đau đớn Khi cô nói cho anh Biết rằng Mình không còn trong sạch Liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào đây Cho dù thái độ của anh ra sao Cô cũng không tránh khỏi ít nhiều đau lòng Nếu anh không để tâm Cô càng cảm thấy Mình không xứng với anh Không xứng với những gì mà họ thể ước Còn nếu anh để tâm Đối với cô cũng là một loại